Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 134 xuất Chinh Ba, Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện em ngoài Cách thành tín dương 10 dặm Mấy chục vạn binh mã Tây Lăng nhìn chầm chầm về phía thành trì trong tầm mắt cách đó không xa Tòa thành trì kia còn có lực hấp dẫn và ý nghĩa hơn một thành trì ở biên quan Nơi đó đều có rất nhiều lương thảo và quân nhu Là thành lớn nhất Giàu có Đông đúc và phồn hoa của Tây Bắc Nơi đó sẽ trở thành bước đầu tiên chân chính đánh dấu bọn họ chinh phục đại sở Trong đại trướng chủ xoáy Trấn Nam Vương đã gần 50 tuổi ngồi ở sau án thư Một tay cầm lấy sổ con mà thuộc hạ mới vừa đưa lên nhìn một lát Bỗng dương cất tiếng cười như điên Các tướng lĩnh phía dưới hai mặt nhìn nhau Không biết là có chuyện gì để cho vương gia vui vẻ như thế Đợi đến khi ông ta cười đủ rồi Mới lớn tiếng nói mặt lưu danh Ngươi cũng có ngày hôm nay Nếu ngươi còn sống mà thấy được tình cảnh ngày hôm nay của định quốc vương phủ Thì ngươi có hối hận hay không đây Các tướng lĩnh rối rít trao đổi một ánh mắt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 Nói nam hầu làm phó xoáy Định quốc vương phi giám quân Đông sở có ý gì đây Trấn nam vương hừ nhẹ một tiếng nói bớt đắc dĩ mà thôi Nam hầu thì bản vương cũng có nghe thấy trung lập trước sau như một không hỏi thế sự Làm tướng tài thì cũng được thôi Thống lĩnh mặt gia quân thì ông ta còn không có bản sự đó Uống chi, binh quyền mặt Gia Quân cũng không phải dễ cầm như vậy Không lẽ hôm nay, mặt Gia Quân đều nằm ở trong tay định quốc vương phi sao tướng lãnh cả kinh nói Trấn Nam Vương gật đầu, như có điều suy nghĩ cười nói đúng vậy Mạc Tu Nghiêu đang ở tại Bác Nhung không thể chạy về Mạc Tu Nghiêu rời đi thì định quốc vương phủ lại không người nào có thể lãnh binh suốt chinh Hôm nay binh quyền lại rơi vào trong tay một con nhóc 16-17 tuổi Các tướng lĩnh dưới trướng không khỏi hương phấn lên Rối rít chụm đầu nói với nhau một vòng Chỉ chút lát Có người bước ra khỏi hàng nói đã như vậy thì Vương gia Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này thu thập mặt gia quân Cũng tránh cho bọn họ tụ họp với định vương mang đến thêm phiền toái cho việc chúng ta đông chinh đông sở Trấn Nam Vương khẽ húy mắt tay phải thờ ơ vuốt ve tay áo trái trống rỗng rồi nói mặc dù bản Vương muốn giao thủ với mặt Tu Nghiêu một phen nhưng mà là người chủ soái thì không thể có tính tranh giành được lần này đúng là trời cao ban thưởng cơ hội tốt nhất cho quân ta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 Trong vòng 3 ngày nhất định phải đoạt được thành tín dương Sau đó đi gian hạ trước Một lưới bắt hết mặt gia quân tung lệnh Khởi bẩm vương phi ám nhị đưa tin đến Trong quân doanh mặt gia quân Diệp ly đang ngồi ở trong đại trướng Thừa diệp thời điểm toàn quân đóng lại Mà nghị sự với đám người nam hầu Trác tỉnh cầm một hàm tín đi vào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 Sư nay mặc ra quân hành quân mau lẹ Bạn hầu nhớ được khi nhanh nhất cũng đã từng có một ngày hành quân mấy trăm dặm Diệp Ly lắc đầu nói hầu ra đó là đội ngũ nhỏ Chúng ta có gần 30 vạn đại quân Vốn cần 10 ngày đi đường Nhưng đã giảm thành 5 ngày Ngài cho là Cho dù thật chạy tới biên quan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 tuyệt đối sẽ không để cho người Tây Lăng bước vào nửa bước. Nghe vậy, trên mặt Nam Hầu và Một Dương cũng không thể không nóng lên. Mặt gia quân đã trấn thủ biên quan trên trăm năm, chưa bao giờ để cho địch quốc bước vào đại sở một bước. Mà hôm nay, cũng bởi vì Hoàng đế kiên kỵ định vương phủ, không dùng tướng sĩ mặt gia quân,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 Nhưng Hậu gia yên tâm đi, tướng quân Tôn Viêm đã phái hát vân kỵ lên đường trong đêm, đi đến Giang Hạ trước Vương Phi Bên kia Trác tỉnh đã dịch thư xong, đi tới đưa đến trong tay Diệp Ly Diệp Ly cúi đầu nhìn một hồi lâu Nhớ nhớ mày đưa tin cho Nam Hậu Rồi nói hầu gia và chư vị tướng quân thấy thế nào Nam Hậu nhìn thoáng qua Hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua sắc mặt bình thản của Trác tỉnh đứng ở bên cạnh Diệp Ly Cao mày nói trấn Nam Vương đột nhiên tăng nhanh tốc độ tiến công Chẳng lẽ là muốn đoạt gian hạ trước khi chúng ta chạy tới Không đúng Vương Phi chỉ sợ việc lớn không tốt Lữ Cận Hiền và Phượng Chi Giao thấy sắc mặt Nam Hầu thay đổi Vội vàng cầm lấy thư tín Cũng bất chấp người khác Hai người trước sau cùng đọc Càng đọc mày nhớ lại càng sâu Trấn Nam Vương vừa phái người mạnh mẽ tấn công Tín Dương vừa đánh Vua Hồi Đánh Vua Hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự Theo âm hán Việt thì Vua là đi Hồi là về Đánh Vua Hồi chỉ một cách đánh vòng lại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 Chỉ sợ là muốn chặt đứt đường lôi của nguyên tướng quân Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu lại Một hồi lâu mới nói cầm bản đồ tới đây Lúc này tai hại là tin tức không thông suốt Vô luận hiện tại bọn họ phân tích ra cái gì Thì đều không thể lập tức truyền cho tướng lãnh phía trước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 Diệp Ly nhướng mày suy nghĩ một chút, cười nhạt. Cúi đầu rút một trang giấy ra, viết ra một hàng chữ ký hiệu trên giấy, rồi đưa cho Trác Tỉnh hỏi Tần Phong đang ở đâu. Trác Tỉnh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nói ở gần Lăng Quan. Hiện tại hẳn là đã chuẩn bị đi lên phía Bắc tụ họp với chúng ta. Diệp Ly cúi đầu nhìn vị trí Lăng Quan một chút.